Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 188 đến 5. Chỉ cần ngươi năm E! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz xin trang mụn Mà cái người đầu sỏ gây nên giờ phút này hẳn là vẫn còn ở trong phòng ngủ khi khi đi Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương không khỏi nảy lên vài phần ảng não Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua Khiến hắn một mực lăn lộn khó ngủ Ảng não bức bối cả một đêm Tiểu thái giám kia khiến hắn bức bối như vậy Giờ phút này lại hoàn toàn không biết Vui sướng thoải mái với giấc ngủ của hắn Càng nghĩ huyền lăng thương càng Ảng não Có phải hay không do mình quá mức sủng án tiểu thái giám kia Thí cho nên hắn trở nên ngày càng càng rỡ Nghĩ tới đây Huyền lăng thương lập tức từ chó ngồi đứng lên liền xảy bước đi ra bên ngoài Nếu hắn là không có lòng dạ phê duyệt tấu chương Không bằng đi nhìn tiểu thái giám kia một cái Ăn uống no đủ xong Lại tắm rửa qua đồng nhạc nhạc cũng không ngủ được Chỉ cảm thấy tinh thần sáng láng Hơn nữa tiết trời hôm nay không sai Vạn giảm không mây Nếu như chỉ là ngốc ở bên trong phòng Thật sự đáng tiếc Vừa hay hôm nay Bạch thập nhị cũng được nghỉ ngơi Đồng nhạc nhạc liền tìm bạch thập nhị Hơn nữa đề nghị xuất cung đi một chút Đối với đề nghị của đồng nhạc nhạc Bạch thập nhị đương nhiên là không có gì nghỉ Kết quả là hai người đồng nhạc nhạc và bạch thập nhị đi ra bên ngoài cung Sau một canh giờ, đồng nhạc nhạc cùng bạch thập nhị liền đi tới đường kết của Kinh Thành Nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tâm tình khó chịu Cho nên hôm nay, liền tính toán thật tốt chơi đùa một phen, giải tỏa khó chịu trong lòng Kết quả là, dọc theo đường đi, tiểu nhạc tử nhìn thấy trò gì thú vị, đều mua hết toàn bộ Không được bao lâu trên tay bạch thập nhị Liền mang theo gói lớn gói nhỏ Đồng nhạc nhạc điên cuồng Mua một phen xong Cuối cùng cũng cảm giác được tâm tình Khoan khoái không ít Chỉ cảm thấy thì ra tâm tình Có chuyện không tốt Mãi mua đồ có khả năng chút ra một phen đây Chỉ là chút ra hậu quả Chính là túi tiền của nàng Đã muốn xuất huyết rồi Nghĩ đến đây Đồng nhạc nhạc vừa nắn nắn túi tiền Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn Càng là cực kỳ khốn khổ Quý đầu nhìn thấy đồng nhạ nhạ tràn đầy đau lòng Nhìn ví tiền bạch thập nhị trong mắt đều lộ rõ vui vẻ và sủng nịch Chỉ cảm thấy từ khi cùng tiểu nữ tử này tiếp xúc Càng cảm giác được tiểu nữ tử này dễ thương Trước kia nữ nhân vẫn quanh ở bên cạnh hắn Nhiều không kể xiết Tuy nhiên những nữ nhân này đều có mục đích tính tiếp cận hắn Đằng sau lớp trang điểm đẹp đẽ giả dối của bọn họ cũng là ô ế không chịu nổi. Nơi nào giống như tiểu nữ từ trước mắt này. Nàng giống như là một tờ giấy trắng thuần khiết. Trong lòng có cái gì sẽ biểu lộ vô cùng tinh tế tại khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia. Hơn nữa, nàng tâm địa lương thiện như vậy đối người xa lạ đều sẽ ra tay cứu giúp. Nghĩ tới đây. Đồng mâu lá xăm của bạch thập nhị không khỏi ló nên một phen Ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt Càng quyết tâm Chỉ cần hắn có thể bình yên vô sự đi lên cách vị trí kia Có được tất cả quyền lợi Như vậy Hắn nhất định phải có được nữ nhân này Để cho nàng thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này Trong lúc bạch thập nhị đang tâm niệm Đồng nhạc nhạc lại không biết suy nghĩ ở trong lòng bạch thập nhị Giờ phút này nàng đi dạo phố xảo chơi mệt mỏi hơn nữa hiện tại vừa khát vừa đói Vì vậy đồng nhạc nhạc mắt nhung không ngừng liếc nhìn bốn phía Cuối cùng ánh mắt quét một vòng liền rơi tại một gian khách sản cách đó không xa Chỉ thấy khách sản kia mặc dù so ra kém đại tiểu lâu cũng là trang trí rất thanh nhã Cùng với bọn họ từ từ đi tới Từng đợt hương thơm thứ căn làm cho người ta thèm nhỏ rãi thật xa liền bay tới Khiến con sâu tham ăn trong bụng nàng trỗi dậy Nước bọt tràn ra Đồng nhạc nhạc vừa hít hít chỉ còn thiếu điều chảy ra chảy nước miếng Vừa đưa tay chỉ về hướng khách sản kia Quay đầu đối với bạch thập nhị liền mở miệng nói Thập nhị trước mặt có khách sạn Không bằng chúng ta trước đến đấy ăn cơm đi Nghe được những lời đồng nhạt nhạt đáp nói Lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy thèm ăn Đồng mâu màu hổ phách của bạch thập nhị đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen Lập tức gật đầu đồng ý Ừ, hảo Nghe được lời nói của bạch thập nhị Đồng nhạc nhạc lập tức xảy bước đi tới Dù sao nàng bây giờ Đã sớm đói đến ra bụng rán sát vào lưng Đồng nhạc nhạc bọn họ vừa bước vào khách sạn xong Một tiểu nhì vai vắt cái khăn đầy mồ hôi của quán liền nhanh chóng ra đón Đang nhìn đến đồng nhạc nhạc và bạch thập nhị Tiểu nhị kia trên mặt đầu tiên là giật nảy lên một cái Trong mắt sẽ qua một tia kinh ngạc Lập tức Mở miệng nhiệt tình hỏi Hai vị Tông tử đã đặt chỗ chưa? Không có, tìm một bàn có vị trí cạnh bên cửa sổ cho chúng ta là tốt rồi Đồng nhạc nhạc nói Tiểu nhị của quán nghe vậy, lập tức mở miệng nói Hảo hảo, hai vị Tông tử mời qua bên này Tiểu nhị của quán dẫn đường đồng nhạc nhạc và bạch thập nhị liền tới đến một cái bàn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống Đợi sau khi ngồi xuống đồng nhạc nhạc đảo mắt nhìn quanh một lượt Chỉ thấy khách sạn này vị trí tương đối xa phố lớn của Kinh Thành Chỉ là bên ngoài bóng cây râm mát Phong cảnh trái lại thanh nhã Nhanh chóng Nước trà sơ Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy To Cơ Mơ Án Nơ, thơm lên. Đồng nhạt nhạc chọn mấy món thức ăn thích ăn liền khiến tiểu nhì của quán đi xuống thô xí. Nhanh chóng, thức ăn liền sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, a lơ, e, nơ. Nhìn thấy trên bàn thức ăn kia đầy đủ về màu sắc cùng hương vị, đồng nhạc nhạc không khỏi thán phục Chỉ cảm thấy tiểu điểm này hiểu xuất thật sự có nhanh chút đi Nếu như bình thường, chỗ thức ăn này nhất định phải thời gian thật dài mới có thể đủ làm tốt đây Nhưng mà cũng tốt, hiện tại nàng đã sớm đói ra bụng rán sát vào lưng Trong lòng nhớ lại, đồng nhạc nhạc liền cầm lấy đôi đũa tính toán bắt đầu cắn ngốn ngấu Hiện đang nhìn thức ăn nhanh như vậy bày ở trước mặt Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong miệng nước miếng đều nhanh chảy ra Chỉ muốn nhanh chóng nhấm nháp những thức ăn này Lại thấy bạc thập nhị ngồi ở trước mặt nàng Vào lúc gắp một khối thịt gà lên mày rầm cao lại Trên mặt biến đổi tiểu nhạt tử không nên ăn thức ăn này có độc